Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng cháu cũng đang đi trên đường về làng đây ạ Bà lên xe về cùng với chúng cháu luôn nhé Nghe bị nói vậy Người đàn bà tỏ vẻ ngập ngừng Nhưng nhưng tôi không phải là người ở đây Nhà tôi ở nơi khác cô ạ Nghe người đàn bà nói vậy Bì có vẻ hơi chưng hận cô hỏi lại Vậy nhà bà ở đâu? Nhà tôi ở tận đằng kia kìa Nhìn theo hướng tay người đó chỉ Vi nhận ra được nơi xa xa đó Thuộc địa phận của khu rừng Thiêu Tân Đó là nơi mà chỉ có hàng nghìn hàng vàn cây gạo Chơ trụi và hoang vắng quanh đằng Nhà mà ta ở đó sao? Vi vừa lầm nhầm vừa quay lại về phía bà lão Có vẻ thắc mắc Nhưng khi đôi mắt cô vừa quay lại Thì bỗng nhiên cô thấy giật mình Vì qua ánh đèn hậu loang loáng của xe máy Cô có thể nhận thấy được Bàn tay đang chỉ về hướng khu rừng gạo đó Là một bàn tay nát bươm vấy máu Vì chưa kịp đành thần Thì cô lại càng thấy khủng khiếp hơn Vì cánh tay còn lại của bà ta Cũng đang chơi với vẻ phía cô Cùng với những tiếng rên la vô cùng đau đớn Quá kinh hài bị hét lên thất thanh Đôi chân loạn troạn Cô ngã ngược về phía sau khuôn mặt tím tay Có chuyện gì vậy Vi Vi Cậu làm sao Thấy thái độ của Vi không bình thường Tương giao vội vã chạy lại Cùng với những câu hỏi gấp gáp vội vã Chuyện gì vậy Cậu sao không Lại liên tiếp những câu hỏi dồn dập vào tương giao Nhưng không thấy Vi trả lời miệng cô chỉ lắp bắp Người Người, người, người, người đó đâu rồi Cái gì? Cậu bảo sao? Ai cơ? Người đó là ai? Làm gì có ai ở đây ngoài chúng ta? Câu hỏi của tương dao đầy ngỡ ngàng và thắc mắc. Cậu bảo sao? Cậu... cậu không nhìn thấy người đàn bà đó ư? Giọng ở kiểu vi run run, quên mặt cô như càng trở nên hoang mang hơn. Không, không, tớ nào có nhìn thấy ai đâu, ngoài cậu từ nãy giờ vẫn đứng một mình. Tuy thường giàu nói với vẻ ngập ngừng, nhưng giọng điệu cô là rất quả quyết. Mỗi người mỗi ý, cả hai cô gái đều không ai nói thêm một lời nào, chỉ thấy những làn xương khói u mê ở đâu chợt dồn lại và che kiến lấy cả hai người. Tại nhà của Trương Tiểu Bình, mọi người đang ngồi trò chuyện. Hôm nay nhóm bạn hẹn nhau lại đây để bàn về kế hoạch cắm trại sắp tới của họ. Mới chỉ có 5 người Còn thiếu kiểu vi tương giao nữa Hai người này vẫn chưa đến Nhìn quanh một lượt dục tâm lộ vẻ sốt ruột anh lên tiếng Để mình gọi điện cho họ xem sao Phải đấy Cậu gọi cho hai ả đó đi Chắc lại lại mãi mê la cả Ở đâu đó rồi Tiểu Bình nói Với vẻ mặt phụng phiệu như hận trách Tiếng chuông điện thoại vàng lên Phía bên kia có tiếng trả lời Tâm à, mình nghe đây Là giọng nói của Tương Giao Làm gì mà mãi đến giờ vẫn chưa đến thế hả Dục Tâm nói với vẻ không được hài lòng Được rồi, mình sẽ đến ngay Mọi người cứ bản bạc trước đi Kiều Vy vẫn đi cùng với cậu đi chứ Có, Kiều Vy đang ở bên mình Chúng mình đến ngay đây Nhanh lên nhé, cả nhà đang đợi đấy Nói giật lời, Dục Tâm tắt máy Thế nào rồi cậu Du Hân hỏi Lát nữa họ sẽ đến Rục tâm trả lời Nếu vậy thì chúng ta cứ bàn bạc trước đi Lát nữa sẽ hỏi ý kiến của họ sau cũng được Người và bây lên tiếng là tồn ngại Mọi người đều đồng ý Tiểu bình bắt đầu nhập đề Các cậu nghĩ sao Khi chúng mình sẽ đi một chuyến Đến thượng nguồn sông Đan Thủy Các cậu biết không Ở nơi đó có cả cánh rừng hoa và cỏ dài Sẽ vô cùng hấp dẫn đây Nhưng mà tới lại thấy phong cảnh hồ biêu long, thơ mộng hơn Sẽ là rất tuyệt vời nếu như chúng ta dừng trải bên hồ Rồi cùng nhau tản mạn và chiếm ngưỡng hoa cỏ Giữa anh Hoàng Ngôn rực rỡ Đêm đến thì chúng ta ngắm trang thanh phủ xuống mặt hồ vàng lặng Nhốm màu vàng, như vậy sẽ thú vị hơn Vừa nghe có một ý kiến khác với ý kiến của mình vàng lên Tiểu Bình liền ngoảnh lại trao mày với người vừa đưa ra kiến đó. Đó chính là dụng tâm. Một dụng nói tiếp tục vàng lên. Lần này đến lượt trình du hân. Cô bắt đầu lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net